Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BB Bắp Bắp. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, có một số lời mà tác giả muốn nhắn gửi đến các bạn. Đầu tiên là phần trả lời câu hỏi như mọi khi. Phần trả lời câu hỏi ngày hôm nay đặc biệt là bởi vì có một bạn gửi câu hỏi này cho tác giả và tác giả đặc biệt trả lời riêng cho bạn này. Tuy nhiên tác giả biết là có thể có nhiều bạn có cùng thắc mắc cho nên muốn bóp đọc ở đây cho các bạn nghe luôn phần trả lời của tác giả. Và câu hỏi của bạn như sau. Chào tác giả, em có câu hỏi mong tác giả giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi của em, vì sao chân mèo Ali là phụ tá của nhân vương không phải là ai khác? Với lại, tập mà Mạnh Bà gặp lại hôn phu và khi hôn phu Mạnh Bà mất có liên quan gì đến hoa biển ngạn hay không? Em cảm ơn tác giả ạ và xin lỗi vì câu hỏi hơi dài. Một bạn rất là dễ thương và bạn ấy còn có để hashtag là yêu chị Bắp Thiên Thần. Cảm ơn bạn rất rất nhiều nha. Và sau đây là câu trả lời của tác giả dành cho bạn. Vì mèo có liên quan đến cương thi mà cương tổ là người yêu của nhân vương nên anh chọn mèo, hơn nữa anh chọn mèo vì liên quan đến sự tích 12 con giáp. Còn chồng của Mạnh Bà với hoa biển ngạn thì anh giải thích như sau, anh xây dựng câu chuyện của anh kết hợp giữa sự tích Mạnh Bà của Trung Hoa với câu chuyện khi yêu xin đừng quay đầu lại của Hy Lạp. Anh kết hợp cả hai lại vì hai câu chuyện đều kết thúc không vui nên anh gộp lại để tạo một kết thúc mới có hậu hơn. Hơn nữa trong truyện anh cũng nhắc đến luyến ái chi lệ của Orpheus bị giam trong án niệm lâm và hoa biển ngạn là loài hoa giữ lấy niềm yêu thương của người đã khuất với người yêu của mình. Đó là cơ hội rất hay của từ ngày hôm nay và kế tiếp là bóp sẽ thông báo tên của 6 bạn admin chính thức của trang Vĩnh Hằng Tâm Kết, bởi vì ở tập trước thì bóp có nói là tác giả đang tuyển admin và lần này á thì tác giả đã tuyển xong rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã hứng thú tham gia tuyển admin ở bên trang Vĩnh Hằng tâm kết. Và số đây là tên của sáu bạn admin chính thức của trang Vĩnh Hằng Tâm Kết, đó là bạn Trần Vương, Kevin Dương, xứ giả địa ngục, Dương Nguyệt, bạn Du Khả Vy và bạn Dũng Hoàng, sáu bạn. Và sau đây bác sẽ đọc tiếp sáu chương tiếp theo của Vĩnh Hằng Tâm Kết và nói cho các bạn biết trước là sau khi mà đọc xong sáu chương này chúng ta lại có một mini game nhỏ cho ngày hôm nay nữa. Các bạn hãy cùng với bác đọc câu chuyện này và sau đó tham gia mini game nha. Chương 39, đứa con của Nhân Vương. Ali dùng hết sức kéo mạnh người thanh niên ra khỏi chiếc xe. Người thanh niên bị Miêu Nhuyễn Tiên nhất bổng lên khỏi xe, hắn không hề hoảng hốt mà giơ cánh tay còn lại lên, và cánh tay đó cũng trở thành một lưỡi dao khác, và lưỡi dao đó chém thẳng xuống Miêu Nhuyễn Tiên. Cũng nhờ vậy, hắn thoát khỏi sự kìm kẹp của Miêu Nhuyễn Tiên. Khi vừa thoát ra, hắn lộn một vòng trên không và đáp xuống đất. Hắn từ từ đứng dậy nhìn Ali bằng ánh mắt giận dữ và gằn giọng nói: "Ngươi là ai? Tại sao nhúng mũi vào chuyện của ta? Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn rời khỏi đây trước khi ta đổi ý biến ngươi thành nạn nhân nữ đầu tiên của ta." Ali nhận thấy từ người của hắn tỏa ra một luồng tà khí rất mạnh. Ali quyết định dùng hỏa nhãn kim tinh để dò xem người thanh niên trước mặt mình là hóa thân của tạo vật nào. Tuy nhiên, Ali không thể xác nhận được gì cả. Lúc này, người thanh niên càng tức giận hơn khi Ali không những không trả lời hắn mà còn nhìn hắn chừng chừng. Hắn giơ hai cánh tay, lúc này là hai cây đao lao thẳng về phía Ali. Ali thấy vậy thì lộn ngược về phía sau tránh đòn. Ali vừa muốn ra tay vừa không muốn, vì dù hắn có tà khí nhưng vẫn là con người. Tuy nhiên, nếu không làm gì thì cũng không hay. Trong lúc Ali còn đang lửng lự, thêm một cái bóng vượt qua và nhắm lấy người thanh niên mà tấn công. Ali nhận ra cái bóng đó, vì đó chính là pháp bảo của Hổ Vương Bóng Hổ. Ali còn đang bồi hồi thì một giọng thanh niên trong đêm tối vang lên. Mimiu, em đâu phải là thuộc dạng người hay lửng lự, sự quyết đoán của em đâu rồi? Nếu pháp thuật thông thường không tác dụng thì pháp bảo của em thì sao? Ali nhận ra đó chính là giọng của Hổ Vương. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc đoàn tụ, nên Ali tìm trong túi bác bảo một lúc thì lấy ra một cái chuông bằng thủy tinh. Ali tung lên cao và hét lớn, "Chuông trừ tà." Cái chuông rung lên và hóa to bay thẳng về phía người thanh niên rồi chụp xuống. Khi cái chuông chụp xuống thì cũng là lúc bóng hổ biến mất. Ali lúc này mới nhìn quanh và nói to, "Hổ Vương, anh đâu rồi?" Tuy nhiên, không một ai trả lời Ali cả. Ali vô cùng thất vọng và buồn bã, tuy nhiên công việc là trên hết. Ali tiến gần đến cái chuông, rút ra một xấp bùa bảy màu và tung nó về phía cái chuông. Những lá bùa dính vào cái chuông và tỏa sáng. Người thanh niên bên trong gào rú đến tận cùng. Từ người của người thanh niên này tỏa ra một luồng khói tím kỳ dị. Ali thực sự không biết phải giải thích hiện tượng này như thế nào nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là giải thích mà là cái chuông bắt đầu nứt ra. Ali đang tính cách thì trong lúc đó một giọng nói vang lên: "Để đó cho tôi, Miêu Ưu." A Lee quay về phía giọng nói thì nhận ra đó chính là Mộng Mộng và Malis và cả hai đang trong hình dạng chiến đấu. Malis lúc này bay thẳng đến gần cái chuông và thay vì dùng thập tự giá như khi đối đầu với Mộng Mộng thì Malis lấy ra một quyển sách nhìn như là kinh thánh. Tuy nhiên, vật đó lại chính là sổ sinh tử. Malis tung sổ sinh tử lên không và hô to: "Tam sinh tam thế hổ nguyên thư, hãy cho ta thấy được ba đời ba kiếp của kẻ đang đứng trước mặt ta." Sổ sinh tử trên không mở tung ra và chiếu gọi ánh sáng về phía người thanh niên. Khi ánh sáng tan đi thì quyển sổ bay về tay Miles. Miles nhìn mục lục trời đọc to. "Tross Kaven Hannibal sống tại 2440 North Sherman Blvd, con một trong một gia đình trung lưu, vận mệnh không gì quá nổi bật, tuổi thọ trung bình 90 tuổi. Kíp trước là Jefferson Dahmer, sát thủ liên hoàn từng giết hại và ăn thịt tổng cộng 17 thanh niên. Hành vi điên loạn này là vì trong vô vàn kíp hắn là hóa thân của Mylith drop đến đó thì mặt mày trở nên xanh xao, Ali và mỏng mỏng nhận ra điều đó, Ali sốt ruột hỏi: "Hỏa thân của ai mà khiến cậu sợ vậy?" Mylith lắp bắp nói: "Ken." Khi Mylith nói đến đó thì cái chung vỡ tung, cùng lúc đó một trận gió đen thổi lên làm kèm thêm mùi tanh tưởi quen thuộc, tất cả đều biết đó là mùi của xà phu, tuy nhiên lần này ngoài xà phu còn có cả Vlack, Vlack lúc này đang trong hình dạng yêu tính của hắn, nữ tu sĩ, Vlack cười mang trợn. Thật không ngờ lần này chúng ta vô tình tìm kiếm được Ken, con trai của nhân vương. Lần thu hoạch này cũng không tồi. Thôi, chúng ta xin chào tạm biệt. Ali, Mộng Mộng và Malish thấy vậy thì vội cầm vũ khí lao đến tấn công. Hồng ngăn chặn và lắc và Saffu đem Trost đi mất. Tuy nhiên, Saffu lúc này đã quay lại hình dạng mãng xa. Saffu vung mạnh cái đuôi về phía cả ba. Ty đã phòng bị nhưng vẫn không thể chịu nổi áp lực do cái đuôi của Sa Phu tạo ra, cũng chính vì vậy, cả ba bị hất văng ngược về sau, Flash thấy vậy cười khẩy và nói mỉa mai: "Bọn ngươi không có nhân vương thì chẳng khác gì đám mèo bệnh." Ali bọng mọng và Miles lồm cồm bò dậy, và ngay chính lúc này đây, một giọng nữ vang lên. "Tross, em biết anh còn đang ở đâu đó trong thân thể của anh, anh hãy tỉnh lại đi." Người vừa gọi Tross không ai khác chính là Molina, mọng mọng và Miles cùng nhìn Ali. Ali gực gù xác nhận rằng người vừa xuất hiện chính là linh tướng hay tinh tỏa Vì chỉ có người mang pháp thuật của linh tướng hay tinh tỏa hoặc cao hơn Mới có thể thoát khỏi sự khống chế của kết giới cửu linh Mộng mộng và Ali đứng dậy Lúc này trên tay mộng mộng là mộng ảo tinh trượng Còn trên tay Ali là ngụ sắc âm lạc Miles hiểu cả hai muốn làm gì Nên phóng người nhảy về phía người con gái và nhóm người của Valak Miles rút ra một cái bùa bên người và mở sổ sinh tử ra hô to Càng khôn tàn ảnh tuyết Miles phụ hô to, thì từ đâu những bóng ma xuất hiện bay thật nhanh về phía nhóm của Valak. Do bị bất ngờ nên Valak và Saphur bị đánh trúng. Tuy đòn đánh trúng của Miles không đủ hạ gục cả hai nhưng cũng khiến cả hai choáng váng. Trong lúc này, Ali nói với Mộng Mộng, "Sông Ngưu tinh tỏa." Mộng Mộng nghe vậy gật gù, giao tinh trượng lên và hô. Khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 330 360 thì lúc đó chòm sao thứ ba của nguyên tố nước sẽ tỏa sáng trực trở nhất. Hỡi chòm sao của cuối mùa xuân, chòm sao được tạo ra bởi thần Aphrodite, nữ thần tình yêu và Eros, thần tình yêu. Hãy quý vị, mộng mộng vừa đọc xong thì những dải lụa bằng nước từ đâu xuất hiện quấn lấy Molina và những dải lụa nước tạo thành hình dạng một vỏ sò. Sau đó, vỏ sò từ từ mở ra và bên trong Molina lúc này đang mặc chiến giáp của các hiệp sĩ anh trung cổ, màu xanh lơ và trên ngực cô là ký hiệu của chòm sao song ngư. Tuy nhiên, lần này mọi việc không dừng lại đó. Từ trong không trung, một hai quả cầu nước nửa xuất hiện, Ali có thể nhận ra, một trong hai quả cầu nước chứa Kirio, thiên yết tinh tỏa và cầu nước còn lại chứa một tinh tỏa khác cũng mặc chiến giáp kỵ sĩ anh trung cổ màu xanh ngọc và trước ngực anh ta là ký hiệu chòm sao cự giải. Tất cả diễn ra thật bất ngờ, trong lúc tất cả không thể dự đoán việc gì sẽ diễn ra tiếp, thì cả ba tinh tỏa bắt đầu phóng người bay lên không trung và múa quyền để vẽ thành quỹ đạo của chòm sao tượng trưng cho mình, rồi đồng thanh hô to khan thổ phương bắc đại thần huyền vũ dáng thế. Chương 40: Able và Ken. Một luồng ánh sáng từ phía bắc lao đến và khi luồng sáng dịu đi, mọi người có thể nhận thấy đó là một con rùa lớn với đầu rồng đuôi rắn. Con rùa thở ra một luồng hàn khí về phía nhóm của Valak. Valak đẩy Josh cho Sa Phu giữ rồi lao lên dùng ảo ảnh quyền chống đỡ. Huyền Vũ thấy vậy thì biến thành hình người, đó là một thanh niên châu Á khoảng chừng 20 tuổi, tay cầm một cây búa vàng và mặc giáp màu đen. Chân trái đạp trên một con rùa, chân phải đạp trên một con rắn nhìn vô cùng oai phong Người thanh niên cầm búa chém về phía Valak và hét to Băng vũ tầm kích, từng lửa bú vô vàng nhưng vũ khí băng băng xuất hiện và lao về phía Valak Tuy Valak đã dùng ảo ảnh quyền chống đỡ Nhưng những vũ khí băng băng vẫn có thể xuyên qua vòng bảo hộ của ảo ảnh quyền mà tấn công Valak Hậu quả là hắn bị cắt thành trầm mảnh Sà phu thấy vậy vội lao đến chụp lấy trái tim của Valak Người thanh niên thấy vậy thì tung ra một chiêu bằng vũ tầm kích tấn công xà phu. Ngay trong lúc này, một thiên thần xuất hiện dùng cánh đỡ cho xà phu. Ali nhận ra ngay đó chính là Henry. Ngay lúc này, Ali nghe giọng của Ian vang lên, cuối cùng cũng đến kịp. Ali quay sang hỏi Ian, "Đại chủ nhân, người không sao chứ?" Ian nói, "Ta không sao. Trong lúc ta và Henry đang làm việc với thanh tra Bados để tìm hiểu án mạng thì bỗng nhiên từ người ngài ấy phát ra ánh xanh ngọc rồi biến mất." Ta và Henry phải dùng tiên nhân chỉ lộ để theo dấu. Khi đến đây thì mới thấy người thanh niên đó tấn công Bạch Tố Trinh nên Henry hiện hình để giúp đỡ. Ian nói đến đó thì cả hai nghe Henry thét lên đầu đớn, tất cả nhìn lên thì thấy Henry bị một bàn tay xuyên thẳng qua lồng ngực, do bị thương nặng nên Henry ngất đi và rơi xuống. Ali thấy vậy thì lao lên hứng lấy Henry. Ian nhận ra người vừa tấn công Henry có gương mặt rất giống mình. Ian có một cảm giác vô cùng quen thuộc đến lạ thường. Còn về phần người thanh niên hóa thần từ Huyền Vũ, thấy vậy thì dùng búa tung ra tuyệt chiêu băng vũ tâm kích lần nữa về phía Xà Phu và người thanh niên vừa tấn công Henry. Tuy nhiên, người thanh niên không hề tỏ ra nao núng, người thanh niên bay thẳng về phía các vũ khí băng băng và khiến cho tất cả đứng yên lại. Và nếu nhìn kỹ thì trên đầu của anh ta có một cái ấn hình rồng tỏa sáng. Ali sau khi đỡ lấy Henry thì nhìn lên và thấy vậy thì thét về phía Ian, "Đại chủ nhân, hãy tấu vòng nguyệt đoạn thủy khúc nhanh lên, Phật đang tỏa sáng chính là phiên thiên ứng." Ian nghe vậy thì triệu hồi phục hi cầm và bay lên tấu khúc vòng nguyệt đoạn thủy. Khi âm nhạc vang lên thì cái ấn trên đầu người thanh niên trở nên lu mờ và rớt xuống. Người thanh niên thấy vậy thì thu lại và nhìn thẳng về phía Ian và nói: "Tại sao người lúc nào cũng đối xử với con như vậy? Dù gì thì con cũng là con ruột của người mà, phụ vương." Ian nghe vậy thì ngừng tấu nhạc. Ngay lúc này, người thanh niên chớp lấy thời cơ tung một quả châu về phía Ian. Nhưng khi quả châu sắp đánh vào giữa tráng y hình thì một cây đèn bằng hoa sen xuất hiện. Người thanh niên thấy vậy thì nổi giận thét lớn. Ê bồ, ngươi đang ở đâu? Không phải ta đã giết ngươi rồi sao? Còn bảo liên đăng tại sao lại ở đây? Lúc này, một giọng nói của một người thanh niên từ không trung vang lên trả lời người thanh niên. Khen, đúng là ngươi đã giết ta, nhưng mẫu hậu đã dùng hoàng thổ tạo ra thể xác mới cho ta. Ngươi đúng là tực xấu không đổi, nay còn dám dùng hổn nguyên châu tấn công phụ vương. Không nói nhiều nữa, ta vâng mệnh mẫu hậu dùng Bảo Liên đăng đến đây thu ngươi về trị tội. Giọng nói vừa dứt thì Bảo Liên đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ken lúc này bị ánh sáng chiếu vào và tỏ ra đau đớn vô cùng. Cũng lúc này, từ người Ken một giọt lệ màu vàng bay ra khỏi người Ken và hướng về phía Ian mà bay tới. Người Ian bị bao trùm trong ánh sáng vàng. Ngay chính lúc này, Bạch Tố Trinh lao đến cứu lấy Ken. Cô ta dùng tuyệt kỹ giao long khuấy hải che đỡ cho Ken rồi ôm lấy Ken biến mất. Khi Ken và Bạch Tố Trinh biến mất thì cũng là lúc ánh sáng vàng trên người Ian biến mất. Cũng nhờ vậy, Ian biết người vừa biến mất cùng Bạch Tố Trinh chính là Ken, còn trại rùa của Ian và đại địa chi mẫu nữ hoa. Lúc này, giọng nói của Abel lại vang lên. Phụ vương Con mừng là người đã thu lại xi si tâm chi lệ từ người của Ken, tuy lần này con không thể thu lại Ken theo lời của Mẫu Hậu, nhưng nhìn người an toàn cũng như đang dần dần thức tỉnh thì tốt lắm rồi. Tuy nhiên, hiện giờ con không thể gặp phụ vương được vì chưa đến lúc, con phải quay về hỗn độn thời không, vào trẻ Bảo Liên đang cho Mẫu Hậu, phụ vương hãy bảo trọng. Able nói xong thì Bảo Liên đang cũng biến mất. Ian lúc này lấy lại hình người, từ từ hạ xuống đất và chạy đến xem Henry như thế nào. Xem ra Henry bị thương nặng hơn là Ian nghĩ. Mộng mộng và các tinh tỏa khác cũng chạy đến xem sao. Mộng mộng thấy vậy thì vội dùng trị liệu thật để trị cho Henry. Tuy vết thương đang liền lại nhưng tiên lực càng ngày càng suy yếu. Tất cả nhìn nhau vô cùng lo lắng. Ngay chính lúc này, một trận gió mang mùi máu tanh tụi kéo đến. Ian có thể nhận ra người đang xuất hiện không ai khác chính là Hồng Đế, một trong bốn kỵ sĩ khải quyền, War. Ali cũng nhận ra điều đó nên hét lớn. Thì Ngất cự giải xong ngư, hãy lập tinh tả thủy lam trận bảo vệ nơi này nhanh lên. Cả ba lập tức nghe theo lời Ali lập trận, và khi trận vừa lập xong thì từ trên không vô vàng những hỏa thiên thạch lao xuống tấn công cả bọn. Chương 41, Genbu Huyền Vũ. Tuy nhiên, hỏa thiên thạch đang lao xuống nửa chừng thì bị đóng băng. Lúc này Ali mới sực nhớ ra, người thanh niên lúc nãy tấn công to lắc chính là Huyền Vũ đại thần, tức Chân Vũ đại đế vẫn còn ở đó. Lúc Ken tỉnh giấc thì vì dưới ảnh hưởng của phiên thiên ấn nên đã bị tê liệt. vì phiên thiên ứng là khắc tinh của tứ linh tướng. Khi Abel đánh đuổi Candy rồi, thì đại đế đã lấy lại được kiểm soát, và chắc chắn người là người đã ra tay chặn đòn của War. War lúc này cũng nhận ra sự có mặt của chân vũ đại đế nên tức tối vô cùng. Hắn gầm lên và gần giọng. Giỏi lắm chân vũ đại đế, người dám găn cản ta. Đừng quên rằng, tuy người đại diện cho hành thủy, nhưng pháp luật của người là băng chứ không phải nước, nên người vẫn yếu hơn âm hỏa của ta. Nếu người muốn chết thì ta sẽ cho tội nguyện. Wở nói xong, vùng hỏa cốc kiếm lên và chỉ về phía Chân Vũ Đại Đế hét to: "Thiên hỏa liên sát lưu tinh!" Những viên lưu tinh bị đóng băng lúc nãy bay ngược trở lên và bốc cháy dữ dội, rồi chúng biến thành vô số những con dơi lửa bay thẳng về phía Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế thấy vậy thì lập băng khiên để phòng bị. Tuy phòng bị nhưng Chân Vũ Đại Đế vẫn bị trúng đòn, tuy không nguy hiểm nhưng cũng khiến cho ngài lui về phía sau. Wở thấy vậy thì cười khinh khỉ và nói: "Để xem ngươi chịu nổi lần tấn công này không!" Wor nói xong thì tung tiếp một đoàn thiên hỏa liên sát lưu tinh về phía đại đế. Trong lúc nguy cấp nhất thì từ bờ hồ, một cột nước bắn lên trợ lực cho chân vũ đại đế và nhìn kỹ lại, nước do một con rồng xanh tạo ra. Đại đế nắm bắt thời cơ, vùng búa lên và hét to. Bằng phong vạn lý, vô số những hoa tiết được tạo ra bắn về phía bày dơi lửa của Wor và khiến cho chúng đóng băng, biến thành những con dơi băng với đôi cánh lấp lánh sắc nhọn. Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Những con dơi băng lập tức quay ngược lại tấn công Quor, Quor thấy vậy đưa kiếm lên đỡ, nhưng đòn tấn công quá mạnh khiến cho hắn bị thương học máu. Thiên Diệt Song Ngưu cự giải thiên sứng mỏng mỏng, Ali thấy vậy thì lao lên, tính cho Quor một đòn kết liễu. Tuy nhiên, từ đâu một cơn bão hắc sa kéo đến bao trùm lấy Quor rồi biến mất. Lúc này, trong không trung hiện ra một ảo ảnh và ảo ảnh đó chính là Seth. Các ngươi khá lắm, lần tới ta sẽ tiếp đãi các ngươi. Khi Seth cứu Quor đi rồi thì mọi thứ trở lại bình yên. Lúc này, điều đáng lo ngại nhất là Henry. Ian chợt nhớ ra, Chân Vũ Đại Đế đang hiện diện nên hướng lên không mà nói. "Nhân vương phục hi xin có lời chào đến Chân Vũ Đại Đế, xin người hãy cứu giúp Lucifer." Đại Đế lúc này hạ xuống nhìn Lucifer rồi nói, "Ta không phải không có cách giúp hắn, nhưng muốn giúp hắn thì cần có long cốt của long tộc." Ali nghe đến đó thì trở nên tiêu nghi. Yian thì cũng đáng được lý do tại sao, vì Long tộc và Nhân tộc, kể từ sau khi chuyện tình của Alice và tiểu công chúa, rồi đến việc đại điển hạ của Long tộc từ chỗ tức vị để trở thành linh tướng và hy sinh thì oán hận đã vượt nóc nên việc đến cầu xin Long Vương ban cho Long cốt là chuyện không thể nào. Trong lúc chưa biết làm sao thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Có tôi và Song Ngư tinh tỏa thì mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Yian và Alice có thể nhận ra giọng nói đó, vì giọng nói đó là của người đã giúp họ vượt qua bức tường than thở ở nơi minh giới. Người đó chính là Thiên Long Ly. Tất cả xoay lại thì quả thực đó là Ly. Tuy gương mặt có thay đổi nhưng vóc dáng đó, bộ Thiên Long giáp và cử chỉ đó chính là Thiên Long. Thiên Long tiến đến làm lễ trước mắt Ian và Đại đế rồi nói: "Thiên Long xin ra mắt Nhân vương và Chân Vũ Đại đế. Việc tìm Long cốt thì không cần phải lo, vì thực ra Long cốt đang trong tay Song ngư tinh tỏa Molina. Cậu ta không những là Song ngư tinh tỏa mà còn là chuyển kiếp của công chúa Alikhan." Tất cả nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, Molina lấy lại hình người, rồi cô lấy ra một khúc xương mã vàng lấp lánh, Molina đưa cho Ian rồi nói: "Hy vọng vật này có thể cứu được đại thiên thần Lucifer." Ian vội đưa vật đó cho đại đế rồi say sưa tính hỏi tại sao mọi việc lại như vậy thì Thiên Long đã nói: "Sau lần trước giúp ngài thì nguyên thần của tôi đã hợp thể với hậu thế của mình thay vì phải chuyển sinh, nhưng do lúc đó tôi đã lấy lại pháp thuật nên khi hòa hợp thì phong ấn của tôi cũng tự mở." Nói cho rõ hơn, thì tôi chỉ cần đi đảnh lễ Đức Phổ Hiền Bồ Tát thì phong ứng sẽ tự hóa giải. Sau khi hóa giải phong ứng xong thì do long khí của tôi quá mạnh nên đã thu hút sự chú ý của phụ vương tôi, nên phụ vương đã cử Tuần Hải Dạ Xoa đến bắt tôi về. Tôi đã phải trốn chạy sự truy lùng của Dạ Xoa cho đến vào ngày lễ hội ma năm ngoái. Trong lúc tôi đang mặc Thủy Lưu trận nhằm bẫy Dạ Xoa thì không ngờ người đạp bẫy lại chính là Va Lắc Tuy bảy của tôi không làm hắn bị thương nhưng khiến cho ma pháp của hắn bị vô hiệu hóa tạm thời. Hắn rất tức giận, tính tấn công tôi, thì lúc này quân của Dạ Xoa đuổi đến nên hắn vội bỏ chạy vì hắn không muốn gây phiền phức với Long tộc hay Thủy giới, vì thủy khí của thủy tộc là khắc tinh của hắn. Khi hắn bỏ chạy thì tôi thấy hắn để lại một người con gái, người đó chính là Molina. Tôi nhận trai linh khí tinh tỏa từ cô ta và còn đặc biệt hơn, cô ta có gương mặt giống như công chúa A Lý Khan. Dạ xoa đuổi đến đây, thấy vậy cũng quyết định tóm cả hai bọn tôi về thủy tinh cung. Tại đấy, quy thư tướng đã dùng quẻ văn vương tìm ra thân thể của Molina. Thư tướng phát hiện ra Molina chính là chuyện thế của công chúa Ali Khan. Chương 42, nước mắt nhân ngư. Khi nghe đến đó thì Ali lên tiếng hỏi, chẳng phải năm đó Ali Khan đã bị biến thành bọc biển vì từ chối giết chết hoàng tử Ali Khan sao? Thiên Long nói tiếp, điều đó là sự thật, tuy nhiên chỉ có một nửa thôi. Chương 42, nước mắt nhân ngư. Vì sau khi công chúa thành bọc biển thì phụ thủy ô tô lạp đã gom lại hết tất cả bọc biển và dùng tuyệt kỷ trị liệu hệ nước thủy phiêu tiết thủy lương để hoàng hồn cho tiểu công chúa. Ali nghe vậy thì hỏi ngược lại, phụ thủy bạch tuột ô tô lạp làm việc đó sao? Nhưng tại sao mụ ta không chịu giúp công chúa Ali khang ngay từ đầu mà bắt cô ấy đánh đổi giọng hát và ếm lời nguyền đó lên người công chúa? Nhưng người trả lời cho Ali là chính là Molina. Molina nói bằng giọng buồn bã Ô tô lạp thật ra chính là dì rù của tôi. Người từng có một trái tim biết yêu và nhân ái như bao cô gái nào trên thế gian. Tuy nhiên, người đã bị tình lang phản bội, đau đớn hơn, hắn đã ếm lời nguyền tang thi lên người của dì ruột tôi. Chính vì vậy, dì ấy biến thành hình dạng xấu xí. Chính vì vậy, phụ vương tôi đã trục xuất dì khỏi Thủy Tinh Cung. Khi tôi đến tìm dì xin đôi chân, dì muốn ngăn cản tôi nên làm khó. Tuy nhiên, dì đã không thể cản tôi, nên dì muốn tôi sẽ can đảm đối diện nếu một ngày tôi bị phản bội, nên dì đã ếm lời nguyền bạt biển. Nhưng tôi đã không mạnh mẽ như dì nghĩ, nên cuối cùng tôi đã hóa thành bọc biển. Khi phải chứng kiến điều đó, dì đã dùng hết pháp thuật cả đời giúp tôi luân hồi. Nhưng để chắc rằng tôi không bị thủy tộc làm phiền và có thể kiếm lại ai lý khác, dì đã tự ý sửa đổi sổ sinh tử. Cũng chính vì vậy, dì đã bị phạt tan biến mãi mãi. Ian nghe vậy thì chỉ biết thở dài, vì lại thêm một nạn nhân của vận mệnh trong trò chơi ái tính. Molina lúc này nước mắt đã lương trồng và nói trong ngẹn ngào. Tôi đã kiếm hoàng tử của tôi qua nhiều kiếp, tuy nhiên khi tôi đến thì anh ta đã đi và chúng tôi cứ như hai chiếc tàu ngược chiều cứ lướt qua nhau giữa dòng luân hồi mà không thể gặp nhau. Cho đến kiếp này, tôi đã gặp lại anh ta, nhưng tôi không ngờ anh ta lại Molina nói đến đây thì quỵ xuống khóc ngon lành. Ali thấy vậy thì quỳ xuống bên cạnh ôm lấy Molina an ủi. Ali nói: Tôi biết cô đã rất đau khổ khi chứng kiến người mình yêu chính là một quái vật. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ dũng cảm lên, vì Ken không hoàn toàn xấu xa đâu. Chúng ta sẽ có cách đánh thức trái tim nhân hậu của cậu chủ nhỏ. Tôi tin chúng ta sẽ làm được, vì ngoài trường tình yêu từ một người cha của nhân vương, cậu ta còn có tình yêu của cô. Ian không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng nhìn mà nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Lúc này giọng Henry vang lên, "Không ngờ thằng cháu của ta cũng khá rắc rối giống ông bố của nó, đúng là hổ phụ sinh hổ tử." Ian thấy Henry đã khỏe lại nên vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy Henry. Henry thấy vậy thì la lên: "Cháu tôi xin, tôi không thích cái cách này chút nào, chú em bỏ tôi ra nào. Nhưng tôi cần biết tại sao lão rông già đó lại rộng lượng như vậy, nên để tôi nói chuyện với cháu dâu tương lai của tôi nào." Ian nghe vậy thì bỏ Henry ra, nhưng cũng không quên thụi cho Henry một cái vào bụng của Henry. Henry la đau nhưng rồi xoay sang Molina nói tiếp: "Nhưng tại sao cô lại lấy hết lại được ký ức tiền kiếp?" Molina nói: Vì ô tô lạc đã để lại cho tôi vật này và cũng nhờ nó tôi lấy lại hết ký ức tiền kiếp. Molina nói xong thì tháo cái vòng tay cô đang đeo ra và khi rời khỏi Molina thì nó biến thành một cái ấn có hình hoa mạng Đà La. Henry thấy vậy thì nói: "Thảo nào lại như vậy, mạng Đà La ấn cũng chính là chuyển pháp luân ấn, người sở hữu nó sẽ có khả năng nhìn thấy tam sinh tam thế của một kiếp người." Molina nghe vậy thì nói: Cũng nhờ vậy mà tôi đã giúp cho phụ vương xóa bỏ hết oán hận của người đối với nhân tộc, cũng chính lúc này em trai của tôi Thiên Long đã đến gặp tôi và xác nhận là đã tìm ra tung tích của người yêu kiếp này của tôi, nhưng tôi không ngờ anh ta lại chính là Ken. Henry nghe vậy thì nhìn sang Ian cười tinh quái và nói: "Chúc mừng chú em, sắp ngồi sủi với lão Long Vương." Ian nổi cáu lên, quay mặt đi chỗ khác, lúc này một giọng đàn ông vang lên: "Tôi đang ở đâu đây?" Mọi người xoay lại thì nhận ra nơi mà cựu giải tinh tỏa đang đứng thì được thay thế bằng một người đàn ông Philippines béo tốt, người đó chính là Thanh tra Pados. Do cựu giải tinh tỏa trở lại là Pados nên chân vũ đại đế cũng biến mất. Vì thiếu đi một tinh tỏa hệ nước thì không thể nào duy trì thuật triệu hồi chân vũ đại đế, nhưng không một ai giải thích cho Pados mà thay vào đó, mộng mộng giơ cao ảo mộng tinh trượng hô to: Khi mặt trời vẽ một vòng quỹ đạo đi qua quỹ đạo 90, 120 thì lúc đó chòm sao thứ hai của nguyên tố nước sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất, hỡi chòm sao của đầu mùa hè, chòm sao được tạo ra bởi nữ hoàng của các vị thần, nữ thần Hera hãy quy vị, chương 43, món quà của tai họa. Lúc này, phong ứng của Bardos mới thực sự được giải, Ian thấy mọi việc có vẻ kỳ hoạch nên hỏi, nhưng không phải cự giải tinh tỏa đã khai phong ứng trước đó rồi sao, tại sao bây giờ lại khai phong ứng nữa? Henry nghe vậy thì nói: Thập Nhị Tinh Tỏa tuy phải nghe lệnh chú em, nhưng họ là những thần tướng phương Tây được tạo ra nhằm mục đích bảo vệ nhân loại trời Tây. Tuy nhiên, giữa họ và Thập Nhị Linh Tướng phương Đông hơi khác biệt, vì giữa họ có sự cộng hưởng rất mạnh. Nói rõ ràng hơn, Song Ngư, Thiên Yết, Cự Giải là nguyên tố nước, nên chỉ cần hai trong ba thức tỉnh mà đang gặp nguy hiểm thì người còn lại sẽ tạm giải phong ấn tạm thời đến ứng cứu. Lúc nãy nguy hiểm đã qua nên cự giải không có lý do gì để giữ hình dạng tinh tỏa thủ hộ tinh nên phải trở về hình dạng người Thanh tra Bados. Đó cũng có thể giải thích cho chúng ta biết tại sao khi chúng ta đang cùng ông ấy nói chuyện thì cơ thể ông ta phát quang và nước trong phòng thí nghiệm thì tự nhiên từ khắp nơi phóng về phía ông ta, trở hóa thành thủy cầu di chuyển ông ta đến đây, nhưng giờ thì Bados đã được khai phong ấn rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Lúc này Kirio mới lên tiếng, "Thưa nhân vương, mọi việc có vẻ ổn rồi." Tôi xin phép quay về nhiệm vụ trấn giữ oán hận ma tướng." Ian gật đầu và ra hiệu cho Ali giúp Kirio quay về. Lúc này, Molina mới lấy lại bình tĩnh và nói tiếp, "Thưa nhân vương, tôi sẵn sàng nhiệm vụ, lần này ngoài trường chấp người đánh thắng vận mệnh, tôi còn phải giải phóng Ken." Henry và Ian nghe vậy thì gật gù, lúc này Henry đưa cho Molina viên ngọc màu vàng và nói, "Sông Ngư tinh tỏa, cự giải tinh tỏa, Thiên Long, Thiên Sừng tinh tỏa, các ngươi hãy nhận lấy xi si tâm phong ấn lên đường trấn giữ xi si tâm ma tướng." Molina và ba người còn lại cúi đầu chào rồi hóa hào quang biến mất. Lúc này, Ian xoay sang Henry nói: "Nhưng tại sao vận mệnh lại khiến họ gặp nhau rồi lại chia cách như vậy, thật là đáng ghét." Henry nói: "Thú vui của vận mệnh là thưởng thức sự đau khổ của nhân loại mà. Thôi, chúng ta hãy quay về thôi. Cũng may là không phải thương lượng với con rồng già, nếu không thì lần này tôi sẽ bứt trụi râu rồng của lão vì tôi rất ghét tính kiêu ngạo của lão ta." Ian nghe vậy thì nói một cách mỉa mai: Anh thì chắc không kêu ngào đâu hả thiên thần sa đọa Lucifer. Henry nghe vậy thì tính cốc đầu Ian, nhưng Ian đã kịp né, Henry thấy vậy thì đuổi theo Ian. Lúc này mỏng mỏng và Ali chỉ biết nhìn theo mà phì cười. Tuy nhiên, dường như mọi người đã bỏ quên sự có mặt của Trader. Trader đã lấy lại tri giác kể từ lúc Ken thức tỉnh thực sự và Trader đã chứng kiến mọi việc. Trader chỉ biết núp trong chiếc xe mà run rẩy không dám nói gì hơn. Khi chắc rằng mọi thứ đã trở lại bình thường và những người kỳ quặc đã bỏ đi thì trader mới chui khỏi xe. Trader vẫn còn rất hoảng sợ, tuy nhiên lúc này một bóng người mặc áo tràng đen xuất hiện phía sau lưng trader. Khi trader nhận ra thì chỉ kịp thét lên một tiếng á, rồi mọi thứ lại chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Ngày 14 tháng 2 năm 3000, Castro Valley, San Francisco. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, lại là thứ sáu nên Ian quyết định về sớm vì Ian muốn dùng thuật truyền âm để tâm sự với Tiểu Bạch và cương tổ. Ian trong lúc đang dọn dẹp thì Ali gõ cửa bước vào. Ali nhìn Ian có vẻ rất vui nên Ali hỏi: "Đại chủ nhân, hôm nay nhìn ngài có vẻ tâm trạng rất tốt, có chuyện gì vui sao?" Ian ngước lên nhìn Ali thì thấy Ali đang cầm một cái hộp bánh. Ian nói: "Tiểu Bạch và Cường Tổ sẽ dùng truyền âm thuật nói chuyện với tôi nên tôi rất vui. À, mà cái bánh ở đâu ra thế? Có người theo đuổi ngươi à, Miêu Miêu?" Ali lắc đầu và nói: "Không đâu, cái này là cho người, tôi thì có ai muốn theo đuổi." Ali vừa nói vừa đưa cái bánh cho Ian, Ian cầm lấy, vừa mở ra xem vừa nói: "Ngươi là một con mèo đẹp nhất mà ta từng thấy thì tại sao lại không ai theo đuổi?" Ian mở ra thì bên trong là một cái bánh chocolate hình trái tim và nó được trang trí bằng những bông hồng kem màu đỏ, ở giữa bánh là tượng bằng kẹo của một con cáo chín đuôi và một con dê. Ien đoán cái bánh chắc là được gửi từ tiểu bạch hay cương tổ nên cười thích mắt, rồi dùng tay qu획 một miếng kem ăn thử, khi miếng kem tan chảy trong miệng Ien và trôi tuột qua cổ họng thì Ien cảm thấy người nóng ran và chóng mặt, được một lúc thì một cảm giác lạnh thấu xương, rồi Ien không biết gì nữa, vì lúc này Ien đã ngã xuống đất bất tỉnh. Ali thấy vậy thì lao đến đỡ lấy Ien. Khi Ali chạm vào cơ thể của Ien thì cơ thể của Ien đã lạnh và cứng lại như xác chết, và bên cạnh đó hơi thở của Ien cũng yếu dần. A Ly chưa biết tính sao thì Mộng Mộng và Henry bước vào. Thấy vậy cả hai lao đến xem sao. Mộng Mộng dùng tinh trượng để tìm hiểu xem việc gì đang diễn ra. Một lúc sau, Mộng Mộng đứng dậy và lắc đầu bồn bã. Henry sốt ruột hỏi: "Việc gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng lại trở nên như vậy?" Mộng Mộng nói: "Nhân Vương đã trúng cổ độc thượng cổ. Loại độc này sẽ khiến cho ngài ấy rơi vào tình trạng chết lâm sàng, và ngày qua ngày, sinh lực cũng như tiên khí của ngài sẽ theo thức khiếu mà thất thoát đi mất. Sau 7 ngày thì Mỏng mỏng nói đến đó thì không dám nói tiếp. Henry nghe vậy thì lo lắng vô cùng. Trong lúc cả ba chưa biết tính sao thì cảm nang của Bồ Tát từ trong túi Yi Yin tỏa sáng. Henry cúi xuống lấy nó ra và mở túi, từ trong túi những dòng chữ vàng xuất hiện. Xưng Hỏa Thiêu Tâm khiến lạc lối, cam lộ chân ái dẹp xưng hỏa, chương 44 kẻ trung lập. Cả ba thấy vậy thì nhìn nhau xem có ai hiểu gợi ý không, nhưng trước tiên mọi người có thể đoán ra, lần này là thử thách của Xưng Hỏa chi lệ. Tuy nhiên, gợi ý lần này lại không nói rõ là phải điều tra từ đâu, cũng như không gợi ý là nên đi đâu. Trong lúc cả bọn đang rối thì một giọng cười mang trợ nổi lên và kèm theo một giọng nam khàn khàn. Xem ra trò đầu độc vẫn còn tác dụng nhỉ. Cả ba xoay lại thì thấy người vừa nói là một thanh niên mặc áo khoác da màu đen. Hắn có một mái tóc dài lụm thụm và lọng tóc giữa trán của hắn được nhuộm màu tím. Từ người hắn tỏa ra một luồng yêu khí nồng nặc. Hắn không đi một mình mà bên cạnh hắn là một cô gái mặc một chiếc đầm hồng theo kiểu các quý tộc Anh cổ đại. Cô ta đội một cái nón vành có mạng che mặt cũng màu hồng. Cô ta cầm một cây dù màu tím. Tuy nhiên, từ người cô ta thì không tỏa ra yêu khí mà lại là thần khí như kiểu của các vị thần Titan cổ đại. Ali nhận ra cả hai là ai. Người thanh niên đó chính là Onya Tinh Tengu và người đứng bên cạnh hắn chính là Medusa. Ali đoán kẻ gửi ra cái bánh chính là hai tên này nên tức giận lấy lại hình dạng miêu yêu, cầm miêu nhuyễn tiên tiến lao lên tấn công. Tuy nhiên, khi Ali tiến đến gần thì Medusa tháo cái nón xuống và dưới lớp nón đó là một mái tóc bằng trắng. Nói chính xác hơn, cái đầu đó không hề có tóc mà tóc được thay thế bằng những con rắn độc đang ngọ ngoậy nhung nhúc. Medusa nhìn trừng trừng vào Ali. Lập tức cơ thể của Ali hóa đá ngay, Henry thấy vậy thì vội lấy lại nguyên hình Lucifer và vung cánh về phía Ali, chụp lấy Ali. Mộng Mộng lúc này lấy lại hình dạng linh tướng và cầm tinh trượng thật chắc để chuẩn bị chiến đấu. Ngay chính lúc này, một mùi tanh tưởi của những vết thương bị nhiễm trùng từ đâu xộc đến và kèm theo một cơn lốc xoáy màu trắng. Khi cơn lốc tan đi, Henry và Mộng Mộng nhận ra bên trong cơn lốc là một ông lão ốm yếu xanh xao mặc vest trắng, cưỡi trên một con ngựa màu trắng. trên tay ông cầm một cây quyền trượng như kiểu quyền trượng của thần Hermes, nhưng thay vì là hai con rắn quấn quanh với hai đôi cánh thì nó được thay thế bằng hai bộ xương trắng quấn quanh cái đầu lâu. Henry biết người xuất hiện là ai, người đó chính là Bậc đế Conquest, kỵ sĩ đại diện cho bệnh tật. Henry thực không ngờ rằng đến Conquest cũng đã trốn khỏi lòng. Henry tỏ ra e dè với Conquest vì Conquest chỉ đứng sau Death về sức mạnh trong tứ kỵ sĩ khải huyền. Nếu Death chạm vào vật gì thì vật đó sẽ chết ngay. thích khăn quế chiếm vào vực sống nào thì vực đó sẽ bị hút hết sức sống và bị bệnh tật hành hạ lở loét khắp người. Lúc này, Khan Quest lên tiếng. "Lucifer, đã lâu không gặp. Ta đến đây không phải thử thách làm khó gì ngươi, ta cũng không đứng về phe nào trong trận chiến này. Ta đến đây vì muốn thử thách sự không ngoan của ngươi. Nhưng để chắc rằng ngươi sẽ dốc hết sức để tham gia trò chơi này, ta xin tạm giữ nhân vương và Miêu yêu làm con tin." Nói cho rõ ràng hơn, ta sẽ ban cho cả hai hai cái quan tài thủy tinh để giữ cho họ tạm thời vô sự. Nếu người thắng thì ta sẽ trả họ lại cho ngươi và bên cạnh đó ta sẽ đưa cho ngươi vật này. Conquest nói xong thì xòe tay ra và một giọt nước màu cam xuất hiện. Henry biết đó chính là Xưng Hỏa chi lệ. Henry gằn giọng nói: "Nếu ta thua thì sao?" Conquest cười và nói: "Xem ra đứng trước tính mạng của anh em mình thì ngươi không hề tỏ ra kiêu ngạo nữa. Tốt lắm, nếu ngươi đã hỏi thì ta xin nói rõ." Nếu ngươi thua thì cả hai sẽ bị tan thành tro bụi vĩnh viễn. Henry nghe vậy thì nói tiếp: "Vậy thử thách của ngươi là gì?" Conquest cười và lấy ra một cuốn sách rồi nói: "Đây là truyện cổ tích cho nhân loại tạo ra, nhưng quyển ta cầm thì đặc biệt hơn. Nó chính là nguyên bản bóng tối của các truyện mà loài người từng biết, và người nào mở sách ra thì sẽ bị hút vào và buộc phải trải qua bảy câu chuyện khác nhau trong đó." Ngươi và Ngự thủ Sơn Dương sẽ phải đi vào trong đây, tham gia bảy câu chuyện và tìm gặp bảy nàng công chúa khác nhau và phải tìm cách lấy được Sơn Hỏa chi lệ từ các nàng ấy. Các ngươi có thời hạn 3 tháng, nếu quá hạn thì các ngươi sẽ bị giam trong đây vĩnh viễn và nhân vương cùng yêu yêu sẽ tan biến mãi mãi. Henry nghe vậy thì nói ngay, ta chấp nhận thử thách. Mộng Mộng nghe vậy thì nói, như vậy liệu có ổn không thưa đại thiên thần? Henry nói, chúng ta không có chọn lựa đâu, đi thôi. Henry nhận cuốn sách và mở ra, lập tức một luồng hào quang hút cả hai vào. Tango thấy vậy thì tung âm hỏa về quyển sách. Tuy nhiên, Conquest đã nhanh tay hơn, chỉ nguyên trượng về phía Tango. Tango thét lên đau đớn, hắn cảm thấy cơ thể đau rát cực cùng và nóng như thiêu đốt. Hắn cởi áo khoác ra, tuy nhiên áo khoác cởi đến đâu thì lớp da của hắn cũng theo áo khoác mà tách ra, khiến cho cơ thể hắn rớm máu. Hắn hoảng sợ cào cấu khắp gương mặt thì gương mặt của hắn cũng không khá hơn gì thân thể. Những mảnh da theo vết cào của hắn rớt ra và sâu lớp da lại đến lớp thịt. Hắn hoang hoại đau đớn cào cấu cho đến khi cái đầu của hắn chỉ còn lại là một cái sọ người trắng hiếu. Conquest giục ngựa tiến đến đạp nát cái sọ của hắn. Medusa thấy vậy thì hỏi bằng giọng run run: "Tại sao ngươi làm vậy?" Tengu chỉ muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng thôi mà. Conquest nói: "Ta không muốn ai làm phiền trò chơi của ta. Hơn nữa ta đã nói, ta không tham gia vào trận chiến này mà, ta chỉ muốn thử thách Lucifer nên mới tham gia lần này. Giờ thì đi thôi." Chúng ta cần thu luôn những kẻ mang trong mình sức mạnh lên tướng thủ hổ tinh mà có thể giúp Lucifer trong trò chơi này, vì ta muốn mọi trò chơi phải công bằng. Quay trở lại phần Henry và Mộng Mộng, sau khi cả hai bị hút vào quyển sách thì bị bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì cả hai nhận ra trước mặt họ là bảy cánh cửa với bảy ký hiệu gồm có: trái táo, mái tóc dài, một chiếc giày thủy tinh, một cái máy chèo, một cái thảm bay, một cái khung cửi và một hoa tuyết. Và đó là hết chương 44 của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết cũng như là hết tập 8 ngày hôm nay của chúng ta. Và trước khi kết thúc video thì bắp sẽ đặt câu hỏi mini game cho tuần này nha. Câu hỏi của tuần này có nội dung như sau, bạn hãy liệt kê 7 câu chuyện cổ tích có liên quan đến 7 cánh cửa vừa rồi. À và kế đó là tác giả cũng muốn nói á là tác giả tạo ra mini game là để giao lưu chứ không phải để các bạn tạo thêm áp lực. Mini game là dành cho các bạn nhanh tay lẹ chân và các bạn có thể thắng mà thôi chứ tác giả không có thiên vị. Mà nếu mà thua cái game này thì tác giả vẫn còn rất là nhiều game sau này tạo ra để cho các bạn chơi nữa. Cho nên các bạn hãy yên tâm về tính công bằng của trò chơi. Thực sự mini game tạo ra để cho các bạn có một sân chơi vui cũng như tham gia và hiểu thêm về nội dung của truyện mình thằng tóm kết thôi chứ đâu có lý do gì mà phải thiên vị người này hay thiên vị người kia đâu các bạn. Ai nhanh tay lẹ chân rồi ai trả lời đúng nhất thì sẽ được phần thưởng thôi. Và đó là video của ngày hôm nay. Các bạn tham gia mini game thì hãy vào bên trang Facebook Vĩnh Hằng Tâm Kết để trả lời những cái câu hỏi tham gia mini game nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ tất cả các video của bóc. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.